Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà muốn rong chơi, đánh tổ tôm, cờ tướng xem hát chèo Thậm chí xuống phố huyện hát cô đầu Vắng nhà cả tuần lễ cũng không sao Miễn là bên ông, chỉ có bà là người vợ duy nhất Bởi vậy bà vẫn thường xuyên lên chùa cầu xin Và làm phúc bố thí để trời Phật giúp bà toại nguyện Ước muốn cho đến ngày mãn đời Mùng 1 hay ngày rằm thì chả nói làm gì mà ngay cả những ngày thường rảnh rỗi, bà cũng hay lên chùa tụng kinh, cúng lễ rất rộng rãi. Bức tượng Phật bà quan âm cao bằng người thật, dựng trong mảnh vườn xinh xắn bên hông chùa, chính là tặng phẩm của bà cống hiến 5 năm về trước. Mỗi buổi lễ chùa xong, thể nào bà cũng ghé ông thầy bói mù mồi trước, gốc cây bàng trước cổng chùa. Nhờ coi một quẻ, ông thầy hành nghề ở đây đã hơn 20 năm, Từ ngày bà Tạo chưa lấy chồng Tên thật của thầy là gì Dân làng không biết Có người hiểu chuyện kể rằng Năm 13 tuổi Thầy bị lên đậu lào Mù cả hai mắt Và mặt dỗ chẳng chịch Từ đó thầy học nghề coi bói để kiếm sống Khỏi phải đi ăn mày Và người ta gọi thầy là thầy dỗ Bà Tạo tin thầy dỗ lắm Bởi 18 năm trước lúc còn con gái Có lần bà cùng cô bạn đi chùa mò đặt tiền xem một quẻ. Và ông thầy nói ra vanh vách. Y như có người nhập. Cả về quá khứ cũng như tương lai của bà. Bà còn nhớ rất rõ năm ấy. Bà đã 20 Tên thật của bà trên giấy tờ là Hồng. Nhưng cha mẹ cứ bắt mọi người phải gọi là Búp. Cho nó xấu bớt đi. Vì sợ tên đẹp thì ông bà bắt mất. Làm như cái tên xấu hay đẹp có thể đánh lừa được quỷ thần. Quỷ thần mà khờ như thế thì đâu có gì đáng sợ. Từ lúc sơ sinh đến khoảng 5-6 tuổi, con bé búp rất bụ bẫm xinh xắn. Nhưng người nhà không dám khen, muốn khen thì phải nói trộm vía nhưng vị khuất mặt. Toàn là chuyện dị đoan truyền từ đời này sang đời khác, nhiễm dần vào chi ốc hồng. Gái làng đường thảo lấy chồng sớm lắm, có cô mới 13-14 đã dã từ cha mẹ. Cho nên hãy ai bước vào tuổi 20 mà chưa có người hỏi thì lo ngay ngáy mất ăn mất ngủ. Vì coi như sắp ế đến nơi. Đó là tâm trạng của Hồng ngày ấy khi ngồi xem bói ở sân chùa. Giả như đi một mình, thì Hồng cũng chẳng dám coi, sợ thiên hạ chê cười. Nhưng có bạn đi bên cạnh, thì Hồng bạo dạn hẳn lên, hỏi thẳng ông thầy về đường nhân duyên. Thầy dỗ dạo đó cũng còn trẻ, độ trên dưới 40 thôi, nhưng khách cứ quen gọi là cụ. Vì mù cho nên thầy chỉ đoán theo tiếng nói của khách, Rồi sờ mấy đồng hào gieo trong cái đĩa sành Mà đoan quyết vận mệnh Hôm ấy thầy bảo Hồng Gia riêng cô có tin mừng Hồng hồi hộp hỏi lại Cụ bảo sao ạ Gia riêng có tin mừng là tin mừng gì hả cụ Thầy rỗ chia bàn tay xin thêm tiền quẻ rồi mới phán Còn tin mừng gì nữa Cứ như cái quẻ cô vừa gieo ấy, Thì muộn lắm là đầu tháng tư có người đến hỏi À mà cái đám này này khá đấy Chứ không phải là tầm thường Hồng đỏ mặt mừng rỡ Tim đập thình thịch Cô bạn vỗ vai tỏi chia vui Hồng hỏi lại Thật không cụ Thầy dỗ gật đầu nhấn mạnh Thánh dạy thế nào thì tôi nói thế ấy Số cô ấy là số có lọc Về sau khá lắm Đường phu tử đề hồi cả hai Hồng sung sướng biếu thêm tiền Rồi hân hoan ra về Dọc đường cô bạn cứ khen mãi là hồng tốt phúc. Mặc dầu trong lòng cô bán tín bán nghi. Chuyện bói toán phúc chủ Lộc Thầy là thưởng. Chẳng biết thầy đoán giỏi hay tình cờ thầy gặp may. Mới giữa tháng 3 ăn xong cái Tết nguyên đán cực kỳ hồi hộp thì quả nhiên có người mai mối đến đánh tiếng rồi năm sau hồng về nhà chồng. Và người chồng ấy chính là ông Bá Tạo. Ở với hồng thấm thoát đến nay đã gần 20 năm. Tốt số không bằng bố giàu, ông Tạo là con một, cho nên thừa hưởng mọi thứ cha mẹ để lại. Ngay khi bố mẹ chồng còn sống, Hồng cũng chỉ phải làm dâu có vài năm rồi ra riêng, nhà ngói cây mít, sống rất thoải mái. Từ đó người ta quên cái tên Hồng để chỉ còn biết bà bá Tạo mê bói toán và hay đi chùa. Thu nhập của vợ chồng bà từ bao nhiêu năm nay vẫn là đàn trâu cho mướn để nông dân cày ruộng và hai cái lò gạch ở đầu làng cung cấp gạch thẻ, gạch ống không những chỉ cho làng đường thảo mà bán sang cả mấy làng lân cận nữa. Bà chỉ việc thu tiền đẹp cất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net